Chương 445 Tôi hơi giật mình. Câu chuyện về em bé nhân sâm tôi đã được nghe từ hồi còn mặc tã, Nhưng tôi chỉ nghĩ đây là một câu chuyện bịa mà thôi. Một củ nhân sâm làm sao có thể biến thành một đứa trẻ nhảy nhót tưng bừng được. Nhưng triệu mù lại khẳng định với tôi đây là chuyện thật. Anh ấy đã nhìn thấy tận mắt và tự mình gặp được. Triệu Mù nói là mười mấy năm trước, khi anh ấy còn trẻ, Triệu Mù đã đi theo ông mình đến núi Trường Bạch để bắt chim ưng. Thật ra, gia đình Triệu Mù là thợ săn sống trong rừng sâu. Sau này xảy ra vụ con rắn lớn giết sạch cả thôn, nên ông Triệu Mù mới dẫn anh ấy rời khỏi quê hương. Sau khi tha hương qua nhiều nơi, cuối cùng họ định cư ở thôn Cát Lâm Ngư Lâu và học cách bắt chim ưng. Sở dĩ hai người họ học cách bắt chim ưng Là vì một nguyên nhân rất quan trọng Đó là khi đàn rắn giết sạch thôn làng Bọn chúng đã từng bắt triệu mù Lúc đó còn nằm trong nôi đi Sau khi thả triệu mù trở về Trên người anh ấy có một vết sẹo hình con rắn Ông của triệu mù rất lo lắng Không biết ký hiệu này có phải một quả bom hẹn giờ Để bày rắn tìm về hay không Vì vậy, ông bắt triệu mù học cách bắt chim ưng Chim ưng là khắc tinh của loài rắn, có con chim ưng to lớn ở bên cạnh, dù sao cũng thêm một lớp bảo vệ. Bắt chim ưng rất vất vả, họ phải răng lưới trên sườn núi hoang vắng, đào một cái lều rồi nằm sấp trong đó không được nhúc nhích, ăn cơm, uống nước đều ở bên trong, mai phục cả ngày lẫn đêm, đôi khi phải nằm sấp cả tuần lễ. Tục ngữ nói, ưng có kiểu của ưng, đây chính là nói quy luật bay của chim ưng. Nó bay đi từ chỗ nào thì sẽ bay về đúng chỗ đó. Muốn bắt ưng phải quen xét đường bay của nó trước, sau đó đặt bẫy trên đường bay để bắt. Bắt ưng tốt nhất là vào mùa thu. Theo lời những thợ săn lâu năm thì, ngày lạnh mùa hè bắt chim ưng, sau trời sương muối đánh hải thanh. Họ sẽ tìm một bãi đất trống giữa sườn núi, răng một tấm lưới ba cạnh, rồi thả một con bồ câu sống vào trong đó. Mắt ưng rất sắc bén Từ trên cao liếc mắt xuống Là nhìn thấy chim bồ câu Bọn chúng sẽ lao xuống bắt bồ câu Lúc này người đang nấp trong lều Nhìn thấy chuẩn xác Đưa tay kéo một phát Lưới bắt ưng chụp xuống Sẽ bắt sống con chim ưng Chuyện này xảy ra trong lúc bắt ưng Năm đó trời có sương triệu mù khiêng lưới bắt ưng đi từ sáng sớm Anh ấy mang đủ lương khô Vác theo cuốc Rồi đi sâu vào trong núi Anh ấy định bắt một con ưng to, một con ưng bắc cực. Con chim này đã có người đặt. Khách hàng là một người tộc mãn, họ Kim, gầy trơ cả xương, biệt hiệu là Lão Kim. Lý do ông ta muốn chim ưng mà lại chỉ cần ưng bắc cực là vì một câu chuyện cũ. Tổ tiên của Lão Kim là người lặn lấy ngọc trai thuộc tộc Nữ chân, chuyên môn nhặt ngọc trai phương Bắc. Cách khai thác ngọc trai ở phương Bắc là vớt con trai từ biển lên, cậy mở nó ra rồi lấy ngọc Ngọc trai phương Bắc khác với phương Nam, nó có một danh hiệu là Bắc Châu, cực kỳ quý giá Thu hoạch Bắc Châu khác với Nam Châu Nam Châu chủ yếu dựa vào người dân ở biển Nam Hải, Bắc Châu lại cần người nữ chân Lấy ngọc trai ở phương Bắc Người lấy ngọc phải ra bờ biển quan sát vào đêm âm lịch 15 tháng 8 Ánh trăng lúc này rất sáng Sáng như ban ngày Những con trai ở sâu trong biển hấp thu tinh hoa ánh trăng, tất cả đều mở vỏ ra. Ánh sáng tỏa ra bốn phía, nhìn từ xa cũng có thể thấy được. Người lấy ngọc trai nhìn thấy con trai xong, họ cũng không xuống lấy ngọc ngay lập tức, mà phải kiên nhẫn, đợi đến tháng 10. Nếu không con trai mà lên khỏi mặt nước, là nó sẽ âm thầm chạy trốn, không còn một con nào. Vào tháng 10 ở Đông Bắc, biển cả sẽ bị đóng băng. Lúc này cần đục lớp băng, Uống rượu trắng, rồi xuống nước vớt chai lấy châu. Những con chai được vớt lên không phải con nào cũng dùng được. Phải bỏ những hạt nhỏ, không tròn, có tì vết. Khoảng 100 con chai mới được một hạt châu tốt. Có thể thấy bắc châu khó lấy đến mức nào. Mỗi năm lấy ngọc chai sẽ có rất nhiều người chết cống hoặc bị tổn thương do giá rét. Sau này, người lấy ngọc chai trong lúc vô tình đã phát hiện Có một loại thiên nga thích nhất là ăn trai, Nó mổ thịt trai và giấu hạt ngọc trong diều Loại thiên nga này cực kỳ cẩn thận Con người căn bản không thể bắt được Nhưng lại có một sinh vật dùng nó làm thức ăn Đó chính là ưng bắc cực ưng bắc cực thích nhất là bắt thiên nga rồi ăn não Vì vậy, nếu muốn bắt được loại thiên nga có ngọc này Đầu tiên phải bắt được ưng bắc cực Chỉ cần thuần dưỡng ưng bắc cực Nó sẽ giúp con người bắt thiên nghe có ngọc trai. Người lấy ngọc cũng không cần phải lặn xuống nước vào trời đông giá rét để lấy ngọc nữa. Ít nhất có thể giữ được mạng sống. Chính vì vậy mà vào lúc đó, một con ưng bắc cực có thể sánh bằng vài tính mạng. Không chỉ vì vương công quý tộc trong kinh thành thích thưởng thức nó, mà trong dân gian nó cũng có giá trị cực kỳ cao vì lý do trên. Tổ tiên của Lão Kim là một người hái ngọc trai đương nhiên là biết cách dùng ưng bắc cực lấy ngọc. Nhưng ưng bắc cực đâu có dễ bắt như vậy. Vì thế, lão Kim suốt ngày ngồi ở nhà triệu mù, đuổi cũng không đi. Ông ta sống chết xin triệu mù bắt cho mình một con chim ưng. Triệu mù không thể lay động được lão Kim, cuối cùng đành phải bắt ông ta hứa ba điều. Sau khi lấy được ưng bắc cực, nhất định phải đối xử tốt với nó. Hơn nữa không thể nuôi quá ba năm. Ba năm sau nhất định phải thả nó đi. Lão Kim thấy sắp có được ưng bắt cực nên rất vui vẻ. Đừng nói là hứa ba điều mà đến ba trăm điều cũng đồng ý. Ông ta quyết định vào lúc trời sương giá thì sẽ lên núi bắt chim ưng cùng triệu mù. Khi đến giữa sườn núi, bọn họ phát hiện không thể bắt được. Khắp nơi đều là du khách, ăn uống cắm trại, tụ tập. Đến quỷ cũng bị dọa chứ nói gì đến ưng. Bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong. Khi đến chỗ hay bắt ưng, họ lại phát hiện khắp nơi là lưới bắt chim nhỏ, cạm bẫy, kẹp thú. Đừng nói là mấy thứ to mà đến chim sẻ cũng không buông tha. Chỗ này làm sao có ưng được? Chương 446 Lão Kim chưa từ bỏ ý định. Ông ta liên tục thúc giục triệu mù đi sâu vào trong Lão Kim nói Núi Trường Bạch là nơi rừng sâu núi thẳm Càng đi vào trong càng có chỗ tốt Chỉ cần đi sâu vào Đừng nói là ưng bắc cực Mà đến ưng vương cũng có Triệu mù đi cùng ông ta suốt 2 ngày Kết quả càng đi sâu Thì rừng cây càng rậm rạp Đừng nói là bắt ưng Mà kể cả có một con ưng đứng trên đầu Thì họ cũng không nhìn thấy Triệu mù thấy không ổn Nên đề nghị quay về Lão Kim cực chẳng đẽ nên phải nói ra sự thật. Lão Kim nói, mặc dù tổ tiên ông ta là một người hái ngọc trai, nhưng thật ra trước đây cũng là dòng dõi nhà quan, gia cảnh xa sút nên mới trở thành người hái ngọc. Bởi vì tổ tiên là người có học, lại có thói quen ghi nhật ký, cho nên đã ghi lại một số chuyện mình đã gặp được. Trong nhật ký của tổ tiên có ghi một việc, Năm đó, ông ta cũng đi theo người bắt ưng lên núi Đại Hưng An để bắt ưng, sau đó bị lạc đường. Họ đã đi cả nửa tháng trong núi nhưng không thể thoát ra được, đi rộp cả chân mà vẫn toàn núi với rừng. May mà núi Đại Hưng An có sản vật phong phú, những dòng suối nhỏ ở khắp nơi. Chỉ cần dùng mũ múp xuống suối là có thể vớt được tôm cá. Trong rừng còn rất nhiều thứ như gà rừng, thọ rừng, hạt thông, mơ rừng vì vậy không thể chết đói được. Mọi người cũng không sốt ruột, bọn họ từ từ di chuyển trong rừng, ban ngày từ tốn đi đường, đi săn, ăn cơm, buổi tối dựng lều, đốt lửa, mọi người thay phiên nhau canh ghét và nghỉ ngơi. Đội ngũ nhỏ đi bắt ưng lần này có khoảng 7-8 người. Trưởng nhóm là một người họ Phùng, hay còn gọi là Sư Phụ Phùng. Vào một buổi đêm, Tổ tiên lão Kim đang ngủ rất say trong lều thì đột nhiên bị tiếng nói chuyện đánh thức. Khi ông ta tỉnh lại kiểm tra thì hóa ra là một người gác đêm đang hoảng sợ. Nói với đội trưởng Phùng vừa rồi khi người này gác đêm bỗng cảm thấy có người vỗ vào mình. Đội trưởng Phùng đang ngủ say nên rất không kiên nhẫn. Anh ta cảm thấy người này chỉ là thần hồn nát thần tính. Chắc chắn đang gác đêm thì ngủ thiếp đi. Sau đó xuất hiện ảo giác. Chứ cái quái quỷ gì vỗ hắn chứ. Có khi hắn đang mộng xuân, treo ghẹo phụ nữ đàng hoàng rồi bị người trong mơ tát cho vỡ mồm thì sao? Người kia lại chỉ tay lên trời, thề là mình nói thật. Đúng là lúc đó hắn hơi buồn ngủ, nên ôm súng, ngồi gật gà gật gù dưới đất. Rồi hắn bỗng nghe thấy bên cạnh mình vang lên tiếng cười như chuông reo. Tiếng cười từ xa đến gần rồi truyền vào tai hắn. Tiếp đó có một bàn tay nhỏ bé đập hắn một cái. Đội trưởng Phùng bực mình xua tay, anh ta bảo Được rồi, được rồi, cậu qua đây ngủ đi, ông đây sẽ đi ghét để xem rốt cuộc nói là thứ gì. Tổ tiên lão Kim lúc đó cũng cảm thấy tò mò nên chủ động đề nghị ghét đêm cùng Phùng sư phụ để xem có chuyện gì xảy ra. Hai người đun một ấm nước trên đống lửa, thả mấy miếng bánh trà vào trong đó. Sau khi uống được một lúc trò chuyện câu được câu không cơn buồn ngủ dần kéo đến. Tổ tiên lão Kim không canh được cả đêm chẳng bao lâu sau đã buồn ngủ ông ta thấy mí mắt mình càng lúc càng nặng. Đầu rụt lại trong lúc mơ mơ màng màng ông ta nghe thấy có người chạy lạch bạch đến chỗ mình bằng chân trần còn có cả tiếng hít thở rồn dập của trẻ con. Âm thanh đó ghé vào tay ông ta như đang trêu đùa sau đó đột nhiên hét một tiếng khiến ông ta bị dọa nhảy dựng kẻ lên Đội trưởng Phùng thấy có gì đó không ổn nên vội vàng đỡ ông ta rồi hỏi thăm Anh ta hỏi xong thì thấy chuyện này không thích hợp Chẳng nhẽ lều của bọn họ đặt trên mộ của một đứa trẻ nào đó vì va chạm với con quỷ nhỏ nên nó mới dọa để bọn họ rời đi Bọn họ vội vàng đánh thức những người khác trong lều dập tắt lửa rồi vái một vái về phía trước lều Cả nhóm nói rõ mình là người đi bắt ưng. Hôm nay đi ngang qua chỗ này chỉ ở nhờ một đêm. Nếu như có va chạm xin đừng trách tội. Sau khi nói xong thì cả nhóm vội vàng rời đi. Họ đổi sang một chỗ khác để dựng lều. Không ngờ là đi một ngày nữa bọn họ lại gặp phải chuyện kỳ quái này. Lần này có vài người thề là mình đã nhìn thấy một đứa bé. Toàn thân màu xanh lá cây. Đi chân đất. Rồi chạy đi chạy lại xung quanh họ Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng Đứa trẻ này kẻ ngày đi theo bọn họ Chẳng nghĩa nó muốn hại chết họ sao Đội trưởng Phùng vẫn là người nhiều kinh nghiệm nhất Anh ta bảo mọi người đốt một chút cho than Rồi rải xung quanh lều Từ đó có thể quan sát vết chân của đứa bé Vậy mà sáng hôm sau khi kiểm tra Mọi người đều giận tóc gáy Khi đếm cho than ngoài một chút bị gió thổi thì đa số vẫn còn nguyên vẹn. Phía trên không hề có bất kỳ dấu chân nào. Không ngờ đội trưởng Phùng lại cười lớn và nói Số hên rồi, số hên rồi. Thầy của tôi đã từng nhắc đến nên tôi biết thứ này không phải quỷ núi mà là bảo bối đấy. Đội trưởng Phùng giải thích Mọi người đều nghe nói đến em bé nhân sâm chứ. Nó đeo một cái yếm nhỏ, tóc buộc thành bím thẳng đứng. Các cậu thử nghĩ xem, nhân xâm vốn là thực vật. Tại sao có thể biến thành hình người, rồi lại còn là một đứa trẻ tinh nghịch nữa chứ? Nhân sâm mọc trên mặt đất, sợi rễ còn cắm dưới đất, đến động đậy còn chẳng làm được cơ mà. Mọi người nói, đúng vậy nhỉ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải nó thành tinh rồi không? Đội trưởng Phùng giải thích, thật ra thứ chúng ta nhìn thấy không phải là thật, tất cả đều là ảo giác. Khi củ sâm phát triển đến một mức độ nào đó, thì sẽ làm người ta bị ảo giác, khiến mọi người thấy nó như một đứa bé. Thật ra tất cả đều là giả, là lừa đảo. Đằng sau vấn đề này có bí ẩn rất lớn. Chương 447. Mọi người cũng cảm thấy hứng thú khi nghe anh ta nói như vậy. Cả đám thi nhau hỏi anh ta xem em bé nhân xâm là gì. Đội trưởng phùng bảo mọi người ngồi xuống, anh ta châm một cuộn thuốc lá rồi hít sâu một hơi. Sau đó từ từ nhẹ khói, cuối cùng đập đập tẩu thuốc trên mặt đất rồi nói. Thật ra em bé nhân sâm là có thật, mọi người cũng biết những chuyện trong rừng sâu núi thẳm rồi đấy. Vật gì trải qua nhiều năm tháng đều có thể thành tinh. Lấy ví dụ về truyền thuyết 5 vị tiên của Đông Bắc đi. Chúng ta có thể thấy là rắn, nhím, cây liễu đều có thể thành tiên. Mà nhân sâm lại là địa tinh, tại sao không thành tinh được chứ? Mọi người đều gật gù. Bọn họ nói, việc em bé nhân sâm thành tinh là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng không biết tại sao nó lại không để lại vết chân. Đội trưởng Phùng không trả lời vấn đề này, anh ta ung dung nói. Tại Đông Bắc của chúng ta, nhiều truyền thuyết nhất chính là trồn tiên, cũng chính là trồn vàng. Có người nói, trồn vàng có thể đổi mạng. Nếu cậu giết con nó, nó sẽ làm phép để đổi tính mạng của cậu. Nó sẽ treo ngược trên cành cây rồi chết. Trước khi chết cũng muốn kéo cậu đi cùng. Rất nhiều người chưa từng gặp vụ đổi mệnh nên không biết là thật hay giả. Và tôi đã từng gặp chuyện này một lần rồi. Khi đó tôi còn nhỏ, sống cạnh sông Mẫu Đơn dưới chân ngọn núi lớn. Chỗ đó nhiều đất hoang. Buổi tối còn có thể nghe thấy tiếng sói tru. Khu đó rất hoang vu. Một thị trấn cũng chẳng có nhiều người, nhà nào cũng cất giấu vài khẩu súng săn. Ngày mùa trồng trọt, khi nông nhàn là lên núi đi săn, thời gian trôi qua cũng ổn. Hàng xóm sát bên cạnh chúng tôi là một người câm, họ từ. Cả nhà chỉ có một mình gã. Tên câm điếc này cũng rất tham lam. Gã thấy người khác lên núi đi săn thì cũng muốn lên đó kiếm dê. Nhưng mọi người thử nghĩ xem, người câm làm sao mà săn được? Chỉ huy cũng chẳng chỉ huy được, chưa biết chừng còn bắn nhầm người khác. Cực chẳng đẽ che tôi nảy ra một ý. Ông bảo gã đào bẫy, gài bẫy rồi bắt một ít động vật nhỏ như thỏ rừng, gà rừng để cải thiện cuộc sống. Có một năm gã câm điếc này lên núi bắt thỏ rừng, bỗng có người ở xứ khác đến tìm, rồi hỏi gã có bắt trồn không, bọn họ sẽ mua số lượng lớn. Hai người này đến từ một xưởng làm bút lông ở kép Nhĩ Tân. Bọn họ cố tình đến thu mua trồn. Trồn là tài liệu rất tốt để làm bút. Bút lông nói là bút lông sói, nhưng thật ra lại làm từ lông trồn, nhất là đuôi trồn. Nó là lựa chọn hàng đầu để làm bút lông. Nếu không có lông trồn thì đành phải dùng lông thọ, nhưng phẩm chất sẽ kém hơn nhiều. Nhưng không ngờ là hai người này đi qua từng trạm thu mua, nhưng chẳng được một con trồn nào. Người Đông Bắc tin tát mãn, thở ngũ đại tiên, nhất là trồn tiên. Ai dám chạm đến nó để rồi gặp xui xẻo chứ? Sau đó, hai người được người khác mách cho chuyện thứ này biết đổi mệnh. Bắt thứ này sẽ tuyệt đường con cháu, nên không ai dám trêu chọc vào, trừ khi tìm từ câm điếc. Dù sao, gã cũng không có con cháu, lại là người câm. Chỉ cần trả tiền thì không có gì là gã không dám giết. Gã cầm điếc khoa chân múa tay một lúc lâu, sau khi đàm phán xong giá cả, thì bắt đầu lên núi bắt chồn vàng. Bắt chồn không giống với bắt thọ rừng. Trồn có thể co xương đầu của mình để chui qua lỗ nhỏ, nên không thể dùng lưới, gài bẫy cũng vô ích. Nó lại còn rất hung ác. Nếu như bị kẹp chân hoặc bị trói, nó sẽ trực tiếp cắt chân mình để chạy trốn. Bắt chồn phải dùng dụng cụ riêng, dùng mèo gỗ hoặc ống trúc, Thật trùng hợp là, năm đó khi cha tôi dạy ghẽ, bắt kéo, thọ rừng. Ông nhất thời lắm miệng nên nói cả cách bắt trồn. Đầu tiên là mèo gỗ. Mèo gỗ là một thiết bị bằng gỗ dùng để bắt giữ. Đó là một ống gỗ dài, hai đầu có cửa treo, ở giữa buộc một miếng thịt. Trồn chỉ ăn thịt là khóe ở hai đầu sẽ mất đi sự cân bằng. Cửa treo sẽ tự động đóng lại nhốt con trồn. Cái sau còn đơn giản hơn. Chỉ là một ống trúc to dài nửa mét được thông hai đầu. Ở sâu bên trong thả một con chim chích tròe đã nướng nửa sống nửa chín. Sau đó trôn ống trúc xuống đất. Miệng ống cân bằng với mặt đất. Như vậy, trồn ngửi được mùi thịt sẽ chui vào ống trúc. Sau khi ăn xong mới phát hiện, ống trúc vừa trơn vừa hẹp. Nó không thể quay người nên sẽ bị nhốt ở trong đó. Hai biện pháp này đều có chỗ tốt là bắt sống được trồn không tổn thương đến bề ngoài của nó nhờ đó mới bán được giá keo từ câm điếc chuẩn bị đồ cho cả hai cách này vài ngày sau hết mèo gỗ đến ống trúc gã đặt mười mấy cái ở sườn núi chẳng bao lâu sau đã bắt được khá nhiều những người thu mua lông tròn sướng quá đập tay bọn họ trả số tiền lớn ngay tại chỗ cho từ câm điếc và cũng nói rõ bọn họ chỉ thu ra chứ không phải nuôi Vì vậy, bọn họ chỉ lấy da của đám trồn vàng. Từ câm điếc cũng nghiêm túc giết sạch đám trồn vàng, lột da đưa cho đám người thu mua, gẽ cẩn thận thu lại đám thịt cho vào túi, sau đó dùng nước giếng nhổ lông và rửa sạch mùi khai, tẩm hạt tiêu, tỏi, nấu thành một nồi lớn rồi ăn ngập mồm. Đội trưởng Phùng nói đến đây cũng quay ra giải thích. Nói thật chứ, con trồ là một thứ rất tốt, Máu cực kỳ bổ, đặc biệt bổ thận. Ai bị bệnh thận mà được uống máu trồn vài lần là bệnh sẽ tốt lên. Thịt nó cũng có thể trị bệnh, nó chữa được bệnh máu trắng. Nghe nói ăn vào rất có tác dụng. Lúc đó nồi thịt lớn được nấu xong, đám chó thèm ăn liên tục hít mũi, nước rãi chảy ra ầm ầm. Ghẽ cầm niếc bê nửa nồi thịt sang biếu chúng tôi, cha tôi còn không ra khỏi cửa. Ông ấy nói thẳng là không được xúc phạm đến đám trồn vàng này. Bây giờ ăn cho sướng, rồi đến khi con trồn vàng già tìm đến là xong đời đấy. Chương 448 Đêm hôm đó, con trồn vàng già đến thật. Lúc nó đến trời tối đen, nó tiến thẳng vào chuồng gà nhà từ câm điếc. Con gà trống chỉ kêu được một nửa đã câm lặng Nó cố sức bay nhảy Toàn bộ ổ gà rối loạn Cả đàn chạy loạn trong sân Từ câm điếc là người câm nhưng không điếc Ban ngày gã ăn nửa nồi thịt tròn vàng Nên bây giờ cả người khô nóng không ngủ được Gã nghe thấy tiếng ẩm ý trong ổ gà nên sách súng ra ngoài Dưới ánh trăng Từ câm điếc nhìn thấy một con tròn toàn thân lông trắng Nó đứng thẳng như người Hai mắt nhìn chằm chằm vào gã. Khắp nơi trong sân là đám gà bị cắn đứt cổ. Bọn chúng đang giảy ruộng trước khi chết. Máu tươi tung tué khắp sân, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Con trồn đó vô cùng kỳ quái. Nếu là người khác, chắc đã bị dọa gần chết rồi. Nhưng tử câm điếc là người không sợ trời, không sợ đất. Kẻ người đầy sát khí. Lúc đó, gã nâng súng lên, ngắm chuẩn rồi bắn một phát giết chết con trồn. Đêm hôm khuya khoắt, bỗng có tiếng súng vang lên Khiến cửa sổ nhà chúng tôi rung bần bật Che tôi vẫn đang lăn tăn về chuyện này nên rất lo lắng Ông ấy vội vùng dậy Cầm súng xanh rồi chạy chân trần ra ngoài Lúc đó tôi còn bé nhưng cũng bị tiếng súng đánh thức Tôi cầm theo cây cung và chạy ra ngoài cùng che Hôm đó đúng vào ngày trăng tròn Mặt đất phủ một lớp xương trắng Khi chúng tôi đẩy cửa sân nhà từ câm điếc Cả hai đều bị dọa phát sợ. Dưới ánh trăng sáng, đám gà chết nằm ngổn ngang trong sân. Máu văng tung tóe lên trên tường và trong sân. Ở giữa sân, từ câm điếc cởi trần nửa người, hai tay đang xiết chặt một con gà mái. Gã trực tiếp nhe răng trợn mắt, cắn xé cổ gà rồi uống ừng ực từng ngụm máu. Từ câm điếc thấy tôi và che đi vào. Gã híp mắt rồi nhìn chúng tôi đầy dữ tợn. Trên mặt gã đầy máu gà, trông thật quái dị và kinh khủng. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tôi bị dọa đến mức cả người run rẩy Chiếc cung trong tay cũng rơi lạch cạch xuống đất. Tử câm điếc kêu lên một tiếng, gã ném con gà mái trong tay xuống, rồi cười gần, nhìn chầm chầm vào chúng tôi. Người gã cong lại, rồi bước từng bước rất quái dị về phía chúng tôi. che tôi quyết định rất nhanh. Ông ấy nhanh chóng nẹp đạn vào khẩu súng săn rồi bắn một phát lên phía trên đầu Từ Câm Điếc. Chỉ nghe thấy một tiếng đoàn trong sân nồng nạc mùi thuốc súng. Sắt khí trèo lên khiến Từ Câm Điếc do dự dừng lại. Nhưng gã vẫn nhìn chầm chầm vào chúng tôi. Chè tôi lại bắn thêm một phát vào bên cạnh Từ Câm Điếc. Hạt sắt bay xoẹt qua mặt gã. Từ Câm Điếc lúc này mới sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Gã ôm đầu, toàn thân run rảy Dường như cực kỳ sợ hãi Cha tôi nhanh chóng lên đạn Ông vừa tiếp tục khống chế từ câm điếc Vừa nhỏ giọng nói với tôi Cha bảo tôi nhanh chóng về bảo mẹ Đi gọi thôi đồ tệ Chuyên mổ lợn đến Còn khiêu đại thần nữa Nói với họ là từ câm điếc Bị trồn vàng nhập vào người Tôi không dám chậm trễ Vừa đẩy cửa chạy vừa hô to Với giọng nói to tiếng của tôi Chỉ vài phút sau, cả thị trấn đã biết từ câm điếc bị trồn vàng nhập vào người. Tất cả mọi người đều chạy đến, rồi đứng quây xung quanh nhìn chuyện hiếm gặp này. Người đến đầu tiên là Thôi Đồ Tệ. Anh ta đã thay sang bộ quần áo mổ lợn hàng ngày. Trên người là một bộ quần áo màu đen. Ở giữa có một sợi vải to màu đỏ. Trong tay cầm một con dao mổ lợn. Anh ta tiến đến, dùng một tay kéo từ câm điếc, rồi vẽ cho gã vài cái. Đánh đến khi gã chịu phục thì mới chào hỏi cha tôi Thôi đồ tệ hỏi, bây giờ phải làm thế nào? Cha tôi cũng không biết phải làm thế nào bây giờ Đúng lúc này, từ câm điếc đột nhiên kêu lên một tiếng rất kỳ quái Cứ như âm thanh này bị ép ra khỏi cổ họng vậy Tiếp đó, gã trợn ngược mắt, rồi chân đạp loạn xạ Lỗ mũi có máu chảy ra, dù mấy người cũng không giữ được Lúc này trong đám người có người biết chuyện nên hô lên Không tốt Đây là trồn vàng đang đổi mệnh Nó tự mình treo cổ rồi Bây giờ tôi mới biết Hóa ra con trồn vàng màu trắng đó là đến lấy mạng Nó dày vò từ câm điếc lâu như vậy Lúc đầu muốn tan bớt nhân khí trên người gã Sau đó sẽ dùng phép giết từ câm điếc Nhưng lại bị che tôi cắt đứt Bây giờ con trồn không muốn sống nữa Nó tìm một chỗ bí mật rồi định treo cổ tự sát. Trước lúc đó Nó đã nguyền rủa lên thân thể tử câm điếc Nó chết như thế nào Tử câm điếc sẽ chết như thế đó Đây được gọi là đổi mạng Một mạng đền một mạng Đó là chiêu số tàn nhẫn nhất của tròn vàng Trong dáng vẻ của tử câm điếc Thì con trồn vàng đã tự treo mình lên Nếu không tìm được nó trong vài phút nữa Tử câm điếc chắc chắn sẽ chết Trường 449 Trông dáng vẽ từ câm điếc lúc đó cứ như bị người khác bóp cổ, nghẹt thở, khiến mắt gã trợn ngược, hai chân đạp loạn xạ, miệng sùi bọt mép, trông như sẽ chết bất cứ lúc nào. Mặc dù có rất nhiều người đang vây xem nhưng không ai dám đi đến. Ở Đông Bắc có rất nhiều câu chuyện về trồn tiên, Có nhiều người từ lúc còn cởi chuồng đã được người già kể lại sinh động như thật. Bây giờ lại còn tận mắt nhìn đến. Dù là người có can đảm đến mấy, thì ai mà dám tiến lên dù chỉ nửa bước. Lúc này lại có người đẩy mọi người ra để đi vào. Đó là một ông già tóc bạc trắng. Ông ta tháo chiếc áo khoác trên người xuống. Bên trong có cắm đầy kim châm. Ông già nhanh chóng lấy kim châm ra. Vén áo từ câm điếc lên rồi liên tục đâm kim vào người gã. Từ câm điếc dần ngừng run rẩy, cơ thể cứng đờ cũng mềm ra. Tiếp đó cổ họng lột bột một tiếng rồi thở ra không khí, trông có vẻ không còn khó chịu nữa. Mọi người đều thở vào một cái. Có người nhận ra ông lão này là một thầy thuốc chuyên châm cứu. Xem ra ông ta đã dùng kim châm để cứu được mạng sống của từ câm điếc. Không ngờ ông lão này vẫn châu mày, ông ta nhìn chầm chầm từ câm điếc một lúc rồi vẫy tay nói. Mau đè gã xuống rồi cởi quần áo ra. Lúc này mọi người đã coi ông ta là thần tiên sống nên đâu dám không làm theo. Hai người đi tới đè từ câm điếc xuống rồi cởi áo gã để lão thần tiên chữa trị. Không ngờ áo của từ câm điếc vừa được cởi ra, cả đám người xung quanh đều a lên một tiếng. Rồi lùi về sau vài bước Tôi lúc đó vẫn còn bé Nên muốn bu mu vào xem Nhưng lại bị đám người ngăn ở bên ngoài Tôi không thể chen vào được Khi đám người vừa lùi lại Thì tôi lại lộ ra Nên nhìn được rất rõ Hóa ra trên bụng từ câm điếc Có một cục thịt to Trông như quả cầu thủy tinh vậy Cục thịt này cực kỳ quái dị Nó giống như đang sống Liên tục di chuyển dưới da từ câm điếc Lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ khác, vô cùng kỳ quái. Người thầy thuốc già khẽ trau mày, ông ta cầm một cây châm lên rồi quan sát quỹ đạo di chuyển của cục thịt. Ông ta thử vài lần nhưng không thể đâm trúng. Cuối cùng đành quay đầu nói với đám người. Mau đi múc một thùng nước rồi rội lên người hắn. Nước giếng của Đông Bắc đều là nước ngầm, trời mùa hè còn lạnh muốn chết như nước đá vậy thì đừng nói gì đến bây giờ nhưng lão thần tiên đã lên tiếng nên mọi người đành phải làm theo họ dùng một thùng nước lạnh rội từ đầu đến chân từ câm điếc người bình thường mà bị rội nước lạnh dù là người chết thì chắc cũng nhảy dựng lên rồi nhưng từ câm điếc chỉ đột ngột giật mình một cái sau đó bất động lúc này tôi đứng ở bên cạnh nên nhìn thấy rất rõ ràng ngay khi nước lạnh rội vào người từ câm điếc Cục thịt quái dị bỗng dừng lại trong nháy mắt. Chính vào lúc đó, người thầy thuốc già đâm ngay kim châm xuống, giữ chặt nó. Kim châm vừa đâm xuống lại lại rút ra, lập tức có một dòng máu đen phun ra từ trong người từ cơm điếc. Mùi hôi thối rất khó ngửi, khiến chúng tôi đều phải bịt mũi. Khi máu đen chảy hết, cục thịt đang dâng lên cũng dần xẹp xuống. Từ cơm điếc cuối cùng cũng khôi phục hô hấp. Sắc mặt cũng trở lại bình thường. Mọi người vừa thở vào một cái, bỗng lại thấy Từ Câm Diệp đột ngột ngồi thẳng dậy. Tiếp đó, mắt gã trợn ngược, để lộ nhãn cầu vằn vện tia máu, nhìn trông vô cùng quái dị. Sau này tôi mới biết, một người trợn trắng mắt lên là họ đã bị tà vật nhập vào người, lúc đó họ không còn là chính mình nữa. Mọi người cũng biết chuyện này không ổn, nên liên tục lùi về phía sau. Chuyện càng me quái hơn đã xuất hiện. Từ câm điếc dùng kẻ tay và chân, lưng cong lên, gã liếm lép đầu lưỡi, rồi nhanh chóng bò một vòng trên mặt đất, động tác cực kỳ thành thạo, trông giống như một con trồn hình người. Tiếp đó, gã ngồi xổm xuống đất, cuộn chân lại, dùng tay vuốt cổ chân, sau đó dùng giọng nói kỳ quái như của người già để khóc lóc kệ lệ. Kẻ đáng đâm ngàn đau, tao không làm hại mày, tại sao mày lại muốn ăn con cháu của tao? Kẻ đáng đâm ngàn đau, tao không trộm gà của mày, tại sao mày lại muốn ăn con cháu của tao? Mặc dù bầu không khí lúc đó cực kỳ quái dị, nhưng khi thấy, cứ như có một ông già đang ngồi dưới đất gào khóc, vẫn có người trong đám đông không nhịn được cười. Có người nói nhỏ, Là trồn vàng nhập vào người, nó đang khóc đấy Đợi một lát xem nó muốn gì Đội trưởng Phùng gõ tẩu thuốc rồi giải thích Tình huống trồn vàng khóc lóc kệ lễ Cũng thường xuyên xảy ra ở Đông Bắc Tình huống này thường xảy ra khi canh quen tài Lúc canh quen tài thì con cháu hiếu thảo phải gác đêm bên cạnh Đặc biệt kiêng kỵ một ít động vật có lông tiếp cận thi thể Như vậy sẽ rất dễ phát sinh chuyện xác chết vùng dậy sát chết vùng dậy không phải là người biến thành cương thi rồi đuổi theo người khác mà là bị động vật bám vào người nhất là trồn vàng. bọn chúng thích nhất là nhập vào người rồi yêu cầu đủ thứ. khi trồn vàng nhập được vào cơ thể người chết nó sẽ khống chế thi thể rồi ve chạm trong quan tài. sau khi thả nó ra ngoài nó sẽ khống chế thân thể người chết ngồi khoanh chân trên quan tài và đặt điều kiện. Nếu không làm nó vừa lòng là nó sẽ lăn lộn trên mặt đất, không chịu ra khỏi thân thể họ, cực kỳ khó giải quyết. Chương 450. Sau khi trồn vàng ém vào người chết thì không thể dùng sức mạnh, nếu cứng rắn với nó nó sẽ gây hại cho người chết, sẽ điều khiển xác chết đâm vào tường thậm chí nhảy xuống sông. Đám con cháu hiếu thảo sao có thể để xác chết bị hư hại? nên đành năn nỉ cầu xin nó, thương lượng với nó, hỏi trồn tiên muốn cái gì, thỏa mãn tất cả yêu cầu của nó. Nói như vậy thì chủ yếu trồn vàng ám lên người là đòi ăn, ăn gà, ăn vịt, ăn trứng gà. Sau khi ăn uống no đủ rồi nó sẽ đi, xác chết kia sẽ ngã vào trong quen tài một lần nữa, không nhúc nhích. Và khi gặp phải chuyện trồn vàng ém vào người, mọi người đều phải mời một vài bà thầy cúng đến để đàm phán với trồn tiên. Đàm phán cũng là cò kè mặc cả, giống như mua rau ngoài chợ bán thức ăn đấy. Lúc cò kè mặc cả, mọi người đều sẽ ước lượng thực lực của đối phương để cho tiện ép dụng cách dự phòng. Nói tới đây còn có một chuyện khá khôi hài, đó là mọi người có thể phán đoán đạo hạnh của nó thông qua thứ mà trồn vàng đòi. Những con trồn vàng có đạo hạnh cao sẽ đòi những món đồ khá cao cấp, thậm chí sẽ đòi một ít dược liệu quý hiếm, có lẽ để giúp cho nó tu hành. Còn trồn vàng có đạo hạnh thấp, bình thường chỉ đòi ăn, gà sống, vịt sống, còn đòi ké chép to. Càng buồn cười hơn là một số trồn vàng đạo hạnh cực thấp, thậm chí còn không biết nói tiếng người, chỉ có thể cố gắng miêu tả thứ mình muốn. Nó nói... Muốn cục cục tác, cục cục tác là cái gì, có người đoán ra được, chính là gà mái già. Còn nó nói, muốn tròn tròn, tròn tròn là gì, mọi người đều bí, thử cả buổi mới biết hóa ra là trứng gà. Có điều lúc này đây, do từ câm điếc và con trồn vàng già này có mối thủ sâu đậm, nên có lẽ mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như vậy. Quả nhiên tròn vàng khóc lóc kệ lệ. Nói rằng con cháu của mình đều bị từ câm điếc ăn thịt hết rồi, nó cũng không định sống nữa. Một mạng đền một mạng, nó sẽ tự treo cổ. Mọi người cứ chờ nhặt xác cho từ câm điếc đi. Dứt lời, người từ câm điếc căng lên, hai tay rũi ra như đang sờ cái gì đó. Tiếp tới, đầu từ từ vươn lên trước, sau đó cơ thể bỗng nhiên khuỵu xuống. Cổ giật cứng, sắc mặt tím đỏ như người thắt cổ. Mọi người vội cầu xin người thầy thuốc già tiếp tục châm cứu. Nhưng ông ấy lại thở dài và xua tay nói. Tôi chữa bệnh chứ không cứu được số mạng. Mọi người đi tìm thử xem, con trồn làm phép thuật kia nhất định là ở gần đây. Chỉ cần đánh chết nó, người bệnh này có thể không chữa mà khỏi. Mọi người nghe cũng thầm yên tâm. Ở đây chỉ rộng có chừng này, nó có thể trốn đến chỗ nào chứ? Tất cả lập tức phân chia nhau, một người chịu trách nhiệm một khu nhỏ, dù đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được nó. Hồi đó tôi còn nhỏ tuổi, mọi người xếp tôi đi kèm với mấy bác gái vào trong phòng tìm. Mọi người tìm tới tìm lui, nhưng không tài nào tìm thấy con trồn vàng đó. Sau đó tôi ngẫm nghĩ lại, tư thế cuối cùng của trồn vàng giống như một người đang bò lên trên. Sau đó vươn cổ chui vào một chỗ, rồi treo mình ở đó. Như vậy xem ra nó phải ở một chỗ khá keo. Nghĩ như vậy, tôi hóng nhìn lên trên xà nhà và lập tức ngây dại. Trên xà nhà có treo một chiếc giày giải phóng rách nát. Dây giày đang treo một thứ trắng bóng. Hai chân còn đông đưa một cách yếu ớt. Đúng là con trồn vàng già đang thắt cổ. Tôi la lên, có người chạy từ bên ngoài vào, dơ súng săn lên xà nhà bắn cho con trồn vàng kia tuết kẻ ra. Nó rơi xuống đất lẫn lộn với đất két thành một đống thịt nét. Lúc mọi người đi ra ngoài xem thử, thì thấy người từ câm điếc bỗng nhiên khựng lại. Tiếp đó, gã giật giật người, ôm lấy cổ họng nôn khen một hồi lâu mới tỉnh lại. Nhìn đám người bên ngoài vây quanh từng vòng, gã vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đêm hôm khuya khuất, Mọi người nghe đội trưởng Phùng kể câu chuyện trồn vàng vừa sợ vừa kích thích. háo hức hỏi anh ta xem ra trồn vàng đúng là thành tinh thật rồi chứ không sao mà ém người được. Cũng có người nhét gan hỏi Đội trưởng, anh nói em bé nhân sâm này cũng thành tinh rồi vậy nó có ém lên người chúng tôi không? Đội trưởng Phùng giải thích rằng sau đó anh ta cũng hỏi người thầy thuốc già kia về chuyện trồn vàng ém vào người nếu nó thật sự thành yêu quái rồi sao còn bị con người bắn chết được thầy thuốc già kia giải thích như thế này ông ta nói trên người trồn sóc có chứa một loại độc nhất là khi nó đánh rắm sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác ảo giác đó rất chân thật có thể dọa chết tươi con người giống như thôi miên bây giờ vậy lúc ấy từ câm điếc trúng độc của trồn vàng cho nên cho rằng mình bị treo cổ nếu lúc ấy chúng tôi không bắn chết con trồn vàng kia Từ câm điếc thật sự sẽ chết. Lại có người hỏi, nếu bị trúng độc, trồn vàng đánh rắm thôi là được rồi. Vì sao còn phải thật sự treo cổ bản thân nữa? Đội trưởng Phùng đáp, lúc ấy anh ta cũng hỏi người thầy thuốc kia vậy. Thầy thuốc già nói, mặc dù khí độc trên người trồn vàng có thể mê hoặc con người, nhưng mà lại không có công hiệu to lớn đến thế. Hơn nữa, cũng yêu cầu bản thân nó phải dấn thân vào hoàn cảnh đó mới có thể phát huy hiệu quả lớn hơn nữa. Nếu nó muốn hại chết người thì phải hại chết cả chính bản thân mình. Khi tạm thời dấn thân vào hoàn cảnh đó mới có thể phát huy độc khí trong cơ thể đến mức tận cùng để hại chết được con người. Chương 451 Giờ mọi người mới hiểu Hóa ra chuyện trồn vàng ém người đổi mệnh lại là như vậy. Trên thực tế, trồn vàng cũng không quá bí ẩn. Thật ra nó cũng giống nấm độc, sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác. Không phải bị đầu độc chết, mà là bị ảo giác sinh ra dọa cho chết tươi. Cái gọi là con người bị quỷ hại chết, thật ra có cùng đạo lý với điều này. Không phải hại chết, mà là bị quỷ hù chết. Mọi người liền hỏi. Đội trưởng, đứa trẻ con mà chúng tôi đụng phải có phải cũng là ảo giác giống như tròn vàng không? Đội trưởng Phùng gật đầu. Đúng, ý tôi chính là vậy. Thật ra đứa bé đó chỉ là ảo giác, chứ nó không tồn tại. Cho nên dù nó chạy qua đống cho, nhưng chẳng hề để lại dấu chân. Có người lại hỏi. Đội trưởng, vậy làm sao đây? Đội trưởng Phùng đứng phắt lên và nói. Cậu ngốc à, cậu quên lời tôi vừa nói rồi ư. Ảo giác chỉ có thể có tác dụng khi ở cạnh nó. Điều này chứng tỏ, ở xung quanh chúng ta có một gốc nhân xâm lâu năm. Chỉ cần đào nó lên là chúng ta sẽ phát tài rồi. Vừa nghe anh ta nói như vậy, mọi người lập tức tỉnh táo tinh thần. Cả đám không buồn ngủ nữa mà sôi nổi tỏ vẻ quyết tâm. Nói rằng nếu ở đây có của quý trên núi, thì cũng là do ông thần núi thương tình nhét cho. Ai còn đi làm chuyện bắt ưng bắt chim kia nữa, Chỉ cần đội trưởng Phùng sai bảo, mặc kệ phía trước là núi đeo hay là biển lửa, bọn họ đều sẽ như che già măng mọc, có chết cũng không chối từ. Đội trưởng Phùng xua tay. Đừng vội, đừng vội, hái nhân xâm đâu có dễ dàng thế. Đều có quy tắc cả, người ta bảo phải có đường đi nước bước. Cũng may từ nhỏ đội trưởng Phùng lớn lên trên núi, hồi trẻ cũng từng hái nhân xâm với người ta. Anh ta hiểu hết những quy tắc hái nhân xâm nên lập tức nói cho mọi người biết một chút quy cụ khi đào nhân xâm. Hái nhân sâm chia làm hai loại là kéo cụm và kéo đơn. Kéo đơn là một người đào nhân xâm một mình, kéo cụm là mọi người đào cùng nhau, giống như kéo lưới ấy. Một người chịu trách nhiệm tìm nhân sâm trong một khu vực ở trên núi, cũng gọi là thả lưới. Thả lưới phải do đội trưởng đội bắt xâm mang theo. Trước tiên tìm một đỉnh núi có vẻ có nhân sâm, sau đó mọi người tách ra tìm kiếm. Nhân sâm hoang dã mọc ở sâu trong rừng rậm nguyên thủy, nói chung đều là rừng hỗn hợp lá kim và lá rộng, ở độ cao 600m đến 1.000m so với mực nước biển, dưới lớp đất mùn ở sườn núi phía đông và phía nam. Đội trưởng bắt sâm sẽ bắt đầu thả lưới theo độ cao này, vừa phân tích địa hình, thế núi xung quanh, Người ta cũng truyền miệng nhau rằng, trên có mây tía, dưới có nhân sâm, nghĩa là chỗ có mọc ra nhân sâm, thông thường đều có phong thủy tốt. Chỉ cần là nơi đầy đủ linh khí thì mới có thể mọc lên nhân sâm to. Ngoài ra còn phải xem xét trên núi có loài chim nhân sâm hay không. Chim nhân sâm là loài chim nhỏ, mình xám, mỏ đỏ, mắt đỏ, tiếng kêu khá kỳ lạ. Giọng rất giống vương cảm lý ngũ Truyền thuyết nói rằng Loài chim này ăn hạt giống nhân sâm Nơi có nó Thông thường đều sẽ có nhân sâm Cuối cùng còn phải xem Trên núi có rắn to không Nếu phát hiện ra rắn to xác suất xuất hiện nhân sâm to Trên núi càng lớn Người đào nhân sâm nói Nhân sâm to tất có rắn to bảo vệ Nghĩa là bên cạnh nhân sâm to Thường đều sẽ có rắn lâu năm canh giữ Rắn lâu năm sẽ tu hành bên cạnh nhân sâm lâu năm, dựa vào luồng khí của nhân sâm để cơ thể mạnh lên, nên không dễ gì bỏ đi. Khi thả lưới trên núi, mỗi người chống một cây gậy, gọi là côn tác long. Cây gậy này chủ yếu dùng để gẹt cỏ tranh, tìm kiếm nhân sâm ẩn trong cỏ, cũng dùng để phòng thân. Thường khi thả lưới trên núi sẽ chẳng có ai nói lời nào. Mọi người tìm trên núi trong chốc lát, là sẽ phải gõ gậy lên thân cây để báo vị trí của mình. Cũng báo rằng mình không gặp nguy hiểm. Trong nghề hái nhân sâm cũng có từ lóng riêng. Ví dụ như, nhân sâm không gọi là nhân sâm, mà gọi là chày gỗ. Nhân sâm lớn nhỏ cũng có tên chuyên môn. Gặp phải rắn cũng không thể gọi là rắn, phải gọi nó là sâu tiền. Đụng tới sâu tiền phải mời nó đi, không thể làm nó bị thương. Ngoài ra, trên người mỗi người còn phải mang theo một bộ khóa chảy gỗ Là một sợi chỉ đỏ Mỗi đầu buộc một đồng tiền Khóa chảy gỗ để khóa nhân sâm Phát hiện nhân sâm rồi phải khóa chắc nó lại bằng khóa chảy gỗ trước Nếu không, nó sẽ độn thổ chạy mất Sau khi khóa chảy gỗ, phải gào to lên Chảy gỗ, chảy gỗ Những người khác sẽ hỏi Hàng loại nào? Đây là hỏi phẩm chất của nhân sâm Phải dựa theo kích thước của nhân sâm để phân chia cấp bậc. Trả lời xong mới có thể bắt đầu đào nhân sâm. Đào nhân sâm không thể có kim loại. Bình thường là dùng xương hưu hoặc là sừng hưu. Ngay cả rễ mạnh như lông tơ cũng không thể đào bậy bạ. Đào ra một cây nhân sâm lâu năm thường mất vài ngày. Mầm nhân sâm năm thứ nhất chỉ có một mảnh lá con gọi là tam hoa. Tới năm thứ hai, năm chiếc lá con mới có thể phát triển đủ xuất hiện một mảnh lá kép hoàn chỉnh, thường được gọi là tay cầm. Nhân xâm 3 năm, có hai mảnh lá kép gọi là nhị giáp. Tam hoa và nhị giáp không đáng tiền, bình thường đều không hái mà để đó cho nó tiếp tục lớn lên. Nhị giáp lớn thêm vài năm, sẽ sinh ra lá kép thứ ba gọi là đế đèn. Đây được coi là phẩm chất tốt, cũng khá đáng giá. Trên đế đèn, nhân sâm sống lâu thêm mười mấy năm mới có thể mọc ra lá kép thứ tư gọi là tứ phẩm diệp sau tứ phẩm diệp thông thường cần trên trăm năm mới có thể mọc ra lá kép thứ năm gọi là ngũ phẩm diệp đây là báu vật thực thụ còn nói đến lục phẩm diệp thì đó chính là báu vật trong truyền thuyết thường đều thuộc về địa tinh sơn tinh thành tinh nghe nói nó có thể biến hóa thành hình người chạy nhảy khắp núi từ lục phẩm diệp trở lên, bởi vì không tăng thêm lá kép nữa nên không thể căn cứ số lượng lá để đánh giá phẩm chất của nhân sâm. Bình thường đều dựa vào đầu sâm để đánh giá. Nói chung phải mất 100 năm, nhân sâm mới có thể mọc ra một đầu sâm. Đếm đầu sâm lại có thể ước tính được đại khái tuổi của nhân sâm. Đương nhiên, đây là đang nói đến nhân sâm hoang dã lâu năm được sinh ra trong núi sâu rừng già. Nếu trồng nhân tạo thì chẳng đáng tiền. chương 452. Nhân sâm trồng nhân tạo có thể mọc ra một lá kép sau một năm. Lục phẩm diệp trong truyền thuyết chỉ mất 6 năm là có thể mọc rồi, chẳng hiếm lạ chút nào. Mọi người nghe đội trưởng Phùng nói vậy lại càng hào hứng hơn. Em bé nhân sâm mà bọn họ gặp phải... Đã biến hóa thành hình người, xem ra chắc chắn là lục phẩm diệp trở lên, không chừng còn là một gốc cây nhân sâm nghìn năm. Thứ này quả thật có thể trở thành cống phẩm, lần này phát tài to rồi. Đội trưởng Phùng cũng rất hào hứng, có điều anh ta cũng dặn dò mọi người tuyệt đối phải cẩn thận. Nếu dễ hái được nhân sâm lớn có thể biến hóa thành hình người thế, thì nó cũng sẽ không sống đến bây giờ, nhất định phải thật cẩn thận. Ngộ nhỡ xảy ra một chút vấn đề, có lẽ cả đám anh em sẽ phải mất mạng ở đây. Mọi người cũng âm thầm gật gù khi nghe anh ta nói như vậy. Họ sôi nổi chuẩn bị gậy chống, xương hưu, định chờ trời sáng, sẽ bắt đầu đi bắt cây nhân xâm nghìn năm kia. Sau hừng đông, mọi người bắt đầu thả lưới trên núi. Họ tìm suốt ba ngày ba đêm, lật dở từng tất đất, bụi cỏ trong phạm vi mười dặm. Nhưng mà đừng nói đến nhân xâm lâu năm, cả một gốc cây tam hoa và nhị giáp cũng chẳng nhìn thấy. Mọi người bắt đầu xì xầm khó chịu, bắt đầu nghi ngờ liệu có phán đoán sai không. Biết đâu đứa trẻ kia vốn chẳng liên quan gì đến nhân xâm lâu năm, mà chỉ là một cô hồn dã quỷ thôi. Không ngờ đúng lúc này đứa trẻ kia lại xuất hiện một lần nữa. Lúc này đây, đầu tiên nó tò mò nhìn mọi người, Tiếp đó chạy đi vài bước rồi dừng lại, nhìn ngó bọn họ. Tiếp đó, nhanh như chớp, chạy biến mất tâm. Mọi người chẳng hiểu gì, cẩn thận tìm kiếm theo hướng đứa trẻ biến mất. Ở đó trụi lủi chẳng có cái gì. Thế này là thế nào? Đội trưởng Phùng bước tới quan sát kỹ rồi bỗng nói. Tôi biết rồi, gốc nhân sâm này muốn chúng ta đi theo nó. Mọi người mới bừng tĩnh. Em bé nhân xâm nọ nhiều lần mò ra đều như đang dụ bọn họ đi theo một hướng. Chẳng qua lúc ấy mọi người bị ma quỷ ém ảnh, cứ nghĩ phải làm sao bắt được nó nên không suy nghĩ theo chiều hướng ấy. Mọi người cũng hơi lo lắng, thoạt nhìn em bé nhân sâm này rất quái, lại còn chỉ huy bọn họ đi đâu, liệu có phải muốn hại bọn họ không? Sau đó đội trưởng Phùng nói, Không sao, tôi ở trên núi rất nhiều năm rồi. Tới giờ chưa từng nghe nói nhân xâm địa tinh hại người. Chúng ta cứ đi xem thử. Không chừng có một mẹ của cải đang chờ chúng ta đấy. Trời sáng, mọi người liền đi theo hướng mà em bé nhân xâm chỉ điểm. Quả nhiên, đi không bao lâu, em bé nhân xâm nọ lại xuất hiện lần nữa. Nó nhảy nhót đi về phía trước. Rõ ràng là dẫn đường cho bọn họ. Mọi người cứ đi như thế suốt hai ngày đường. Cuối cùng em bé nhân xâm nọ Vụt cái chạy vào trong một bụi cỏ Không thấy đâu nữa Mọi người cũng mệt mỏi Không đi nổi nữa Đặt mông ngồi xuống đất Chỉ có một người tò mò đi đến bụi cỏ Chỗ em bé nhân xâm nọ biến mất Để xem thử Rồi mắt người này trở nên sáng rực La lên Đội trưởng, đội trưởng Là, là, là chày gỗ Đội trưởng Phùng đứng vụt lên hỏi Chớ hoảng sợ Mau khóa lại bằng chày gỗ Là lá mấy phẩm Người nọ vội quỳ xuống đất, tay chân luống cuống cột nhân sâm bằng chỉ đỏ, cẩn thận đếm mãi mới nói Ngũ phẩm là ngũ phẩm diệp Đội trưởng Phùng lau mồ hôi đi qua xem xét rồi nói Đúng là trời thương mình rồi, cuối cùng đã tìm được một cây nhân sâm to, không uổng công chúng ta chạy xa như vậy Đầu tiên anh ta vái lại theo hướng em bé nhân xâm nọ biến mất Tiếp đó móc cái rùi bằng xương hưu mài suốt đêm ra Đào dọc theo củ nhân sâm, đào hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh ta cũng đào được cụ sâm to lên. Anh ta bọc nhân sâm bằng một lớp rêu xanh thật dày, bên ngoài cuốn bằng vỏ thông đỏ, cuối cùng cột chặt bằng một sợi chỉ đỏ, lúc này mới coi như xong việc. Đào xong gốc nhân sâm này, đội trưởng Phùng mệt đến mức người toàn mồ hôi, ngồi dưới đất hút hết một gói thuốc mới tỉnh táo lại được. Anh ta bảo mọi người cẩn thận tìm khắp nơi xem, nhân sâm hoang dã đều mọc thành cụm, không chừng gần đây còn có một gốc nhân sâm to nữa. Mọi người vâng dạ, cầm gậy trống bắt đầu tìm kiếm một cách cẩn thận. Kết quả lần này chẳng mất bao lâu, đã vang lên từng tiếng hô, chảy gỗ. Hóa ra trong khu vực nho nhỏ này có đến mười mấy cây nhị giáp, đế đèn. Mắt đội trưởng Phùng trở nên sáng được Biết là gốc nhân xâm lâu năm kia ban ơn dẫn bọn họ tới đây nên vội vã dặn dò bọn họ, không thể quá tham lam. Hễ là dưới đế đèn thì không được hái, phải để lại cho chúng sinh trưởng từ từ. Dù là như vậy, mọi người vẫn hái được khe khá nhân xâm to chỉ trong nửa ngày. Đến khi trời gần tối, mọi người tính toán mới thấy, chỉ non nửa ngày mà đã hái được một gốc cây ngũ phẩm dịp, ba cây tứ phẩm dịp, bảy cây đế đèn ai cũng tươi cười rạng rỡ thầm nghĩ cuối cùng cũng phát tài rồi không kể đến mấy thứ khác chỉ mang một gốc cây ngũ phẩm dịp kia xuống dưới chân núi bán thôi là mọi người đã có tiền cưới vợ rồi nhưng mà càng nhiều nhân sâm to lông mày của đội trưởng Phùng lại càng câu chặt lại mặt mày có sự sầu lo rõ rệt mọi người không hiểu nên hỏi anh ta đội trưởng chúng ta hái được nhiều nhân sâm mà sao trông anh không vui thế Đội trưởng Phùng thở dài. Các anh em, số nhân sâm này của chúng ta đều do cây nhân sâm lâu năm kia tặng cho. Các cậu ngẫm lại xem vì sao nó lại tặng chúng ta món quà lớn như vậy. Chắc chắn là có việc cần cậy nhờ chúng ta. Chuyện mà vua nhân xâm nghìn năm nhờ cậy sao có thể là việc nhỏ? Tôi chỉ sợ nó cho chúng ta số nhân xâm đó không phải của cải giàu sang mà là tiền mua mạng.